Các bạn đang nghe tại đọc chuyện bạn tại hạnh đang nghe audio.net Hình a cho một Cung Ngạo. Hiện giờ, con cái cũng Chờ con của cạn Ngạo Hiện trưởng thành đến nên dưỡng này hôn người nhớ giờ già thời phải tới đây họp điểm tôi lui rồi trai tôi mọi tới đã đứa đây kết mặt m ly về câu nói khiến tất cả tiêu điểm c ù n g mọi ánh mắt đều tập trung ở trên người nam cung kình hiên và la tình uyển la tình uyển đưa tay bưng một ly rượu rượu bên trong vẫy ra ngoài trong đ ô i mắt lòng lánh đệ suýt nữa ngã sấp xuống năm công kính hiên dưới tay vịn chặt câu ta vẻ mặt lạnh lùng mồi khẽ n h á c lên một nụ cười tiếng chúc mừng cùng tiếng đèn fless nói sáng năm công gạo nín thở liếc mắt qua phía bên này một cái ngày thì điểm không ai chú ý tới nhẹ giọng ngọi, gọi quản gia đứng bên cạnh lạnh lùng dặn dò bên tay quản gia mấy câu mùi rượu tràn đầy bầu không khí trong bữa tiệc rượu đã lên tới đỉnh điểm kính hiên rốt cuộc thì ngày kết hôn của cháu và la tiểu thư đã xác định chưa mấy chú vẫn đang chờ uống rượu chúc mừng của cháu đây mọi người trong nhóm bạn chí cốt của nam công ngạo đều là nhân vật giới chính trị hoặc là người có trọng lượng trong giới thương mại dáng vẻ thân thiết tươi cười hỏi nam công kính hiên kính nâng ly rượu lên uống cạn cưng m ặ t t u ầ n tú hơi ửng hồng đôi mắt thâm thúy lại lấp lánh sáng u lãnh nói cũng vừa đúng lúc tôi muốn tuyên bố một chuyện có liên quan tới ngày kết hôn vậy sao là khi nào cảm b ơn tiệc tiểu bị đề tài này hấp dẫn có phần nhốn nháo sôi trào là t h n h uyển đang ở trong cửu tay của anh sắc mặt tái nhợt lại được anh giữ lấy nên không bị sụi lơ xuống dưới người đàn ông ưu nhã tựa như thiên thần đứng lặng nghiêng ở trên bậc thang cầm trong tay liên rượu chống không lạnh lùng nói rất xin lỗi phải để cho các vị thất vọng về hôn ư ớ c của tôi và la tiểu thư thiếu ra có người giúp việc vội vã c h ạ y tới bên cạnh cắt đất lời của anh chuyện gì đột nhiên mặt của n a m công trình hiên trầm xuống lạnh giọng hỏi sự tiểu thư sự tiểu thư cô ấy sắc mặt của người giúp việc trắng bệch mới vừa được n a m công trình hiên dặn dò đưa mâm trái cây lên lầu nhưng khi đẩy cửa lại phát hiện cô ấy thế nào hàng m ạ c h tấn giật của n a m công trình hiên kẽ h nhíu lại nói chuyện người giúp việc cũng sắp rơi nước mắt tay ám níu vạc run giọng nói lúc tôi đưa trái cây lên lầu thì phát hiện không thấy sự tiểu thư điện thoại di động của cô ấy d â y trên sàn nhà bị bể đứa bé kia cũng không thấy trong nháy mắt đầu năm c ô n g kình hiên ong một tiếng sắc mặt của anh từ từ hơi đỏ nhanh chóng chuyển thành xanh mét từ xanh mét chuyển thành tái nhợt dọa người tay nằm lấy bả vai của người giúp v i ệ c giọng khàn khàn không thấy cái gì kêu là không thấy hai mẹ con quấy đang êm đẹp ở trong phòng làm sao lại không thấy có tiếng kêu gào trong bữa tiệc nhiều người nhón chân chờ năm c ô n g kình hiên xác định là ngày kết hôn đây chính là hôn lễ xa hoa trái mắt tất thành phố rét trong năm nay nhưng không nghĩ tới đột nhiên người đàn ông cao ngất anh tuấn đó lại mất khống chế hất đầu bàn rượu cùng bánh ngọt h ù n g hăng đẩy đám người đang c h a n chúc chật trội chạy như điên lên trên lầu mà trong kiểu tay của anh là tình nguyện sơ sẩy ngã nhào trên đất cô ta nhíu mày được mọi người đỡ dậy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vẫn xinh đẹp động lòng người như cũ nở một nụ cười yếu ớt giọng khàn khàn cảm ơn tôi c h ỉ không thoải mái sắc mặt năm công kình hiên tái xanh cả lồng ngực như muốn nổ tung sô đẩy đám người đang đứng trên lầu đẩy cửa phòng của mình ra rầm rầm h a i tiếng vang thật lớn cánh cửa xích nữa bị vỡ nhưng bên trong không có một bóng người thiên tuyết n a m c ô n g kính hiên kêu lên một tiếng vừa đi vào đã dẫm phải mảnh vụn là điện thoại di động của cô vỏ ngoài bị ném bể lòng của n a m c ô n g kính hiên hung khăng đau s ó t đạp mạnh vụn đi vào bốn phương nhìn chung quanh thiên t u y ế t đáng chết mẹ con cô đi đâu ai có thể nói cho anh biết Họ ở nơi nào? lần cuối cùng cô thấy cô ấy là lúc nào làm sao cô ấy có thể mất tích đôi mắt của năm công kỷ hiên đỏ hồng gầm thét t n g lấy người giúp việc tôi không có đi vào tôi không biết sự tiểu thư mất tích lúc nào cút đi cho tôi năm công kỷ hiên qua người giúp việc đ á n ngã trên vách tường cả người bộc phát giống như g i ã thú đấy là đang ở trong nhà của tôi sao có thể không thấy mẹ con cô ấy ở trong nhà tôi điện thoại di động này là chuyện gì xảy ra nói cho tôi biết những người nào đã từng đi lên lầu hai có những ai biết cô ấy ở chỗ này tôi không biết thiếu ra tôi thật sự không biết người giúp việc sợ tới mức co rụng ở trong góc khóc ra thành tiếng nam công tỉnh hiên bị chính lời chất vấn của mình mà rung động thật sâu anh nhớ rồi không có mấy người biết dự thiên tuyết cùng tiểu ảnh ở trong phòng của anh trừ hai người kia anh chạy như điên xuống lầu ánh mắt như muốn giết người quét nhìn khắp mưa ấm người nhìn n g h ị t đông nhiều người như vậy lại đột nhiên không biết tung tích của thiên tuyết cùng con trai của anh nam cung kỉnh hiên hít sâu một hơi vọt tới phòng sách của nam cung n gạo hai bàn tay chấm lên mặt bàn chất vấn thiên tuyết đâu nam cung n gạo vừa từ trong đám người trở lại đang muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút mở mắt ra đã nhìn thấy sắc mặt lạnh như băng của con trai mình dân Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện